Bên trong mãi chưa thấy Duy Phong vào, Thanh nôn nóng nhìn sang hướng phòng khách suốt. Không biết anh Duy Phong làm gì mà chưa vào. Lâu thật, thôi, Thanh ngồi đây đi, chị ra xem. Không cần, em vào rồi đây. Bà Vân quay lại thì Duy Phong đã đi vào đến, liền cười nhìn qua Thanh. Em qua ngồi cùng Thanh đi. chợt sắc mặt bà Vân lập tức thay đổi khi thấy Quế Tiên, thái độ khó chịu hỏi. Nó vào làm gì? ăn cơm, ai cho nó ngồi cùng chứ? để lát nó ăn với bé ba và dì thu sau. em cho được chưa? ngồi xuống đi. duy phong kéo ghế ra, rồi kêu quế tiên ngồi. cô chưa dám nhìn bà vân. tôi nói không nghe sao? quế tiên không biết phải làm sao. lúc này thanh mới cất giọng nhỏ nhẹ. em cứ ngồi đi, anh duy phong đã nói vậy rồi em đừng ngại. mà anh ấy đối xử với người làm tốt thật. Không phân biệt chủ tớ gì cả Quế tiên không phải người làm Lời Duy Phong làm Thanh sượng chân Nụ cười trên môi trở nên cứng nhóc Gựa gạo một cách lộ liễu Ừ tính Duy Phong vậy đó Ngồi thì ngồi đi Bà Vân không muốn Thanh biết chuyện về Quế tiên Nên cho cô ngồi Không khí trong phòng ăn chợt trầm xuống Em nhớ anh thích ăn gà đúng không? Thanh đưa đũa định gấp Nhưng lời nói của Duy Phong Làm cô bỏ ngay ý định đó Ừ nhưng đó giờ anh không quen ăn đồ người khác gấp. Thanh nở nụ cười gượng Dạ Sau đó Thanh cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén mình cho đỡ quê Lúc này bà Vân mới nói Em cứ ăn tự nhiên như nhà của mình nha Dạ đúng là ăn gì cũng không bằng đồ ăn quê nhà mình hết Vậy em ăn nhiều vào nha Xong rồi để chị kêu Duy Phong đưa em ra xem ruộng với nhà nuôi yến của gia đình chị Như vậy được không? Em sợ phiền anh Duy Phong Phiền gì đâu Duy Phong cũng ra gặp chồng chị mà Dạ em cũng nghe cô Dược bảo ở đây nhà mình tiên phong xây nhà yến trước Có hiệu quả thì mọi người mới bắt đầu làm theo Đó giờ có dùng sản phẩm từ yến Chứ em chưa hình dung ra nhà nuôi yến thế nào Hôm nay được dịp mở mang tầm mắt rồi Tự nhiên nói rồi em nôn mà cảm thấy no ngang Thiệt tình em luôn Ăn xong rồi hai đứa đi Thanh cố tình làm xe vẻ ngây thơ trước Duy Phong Nhưng anh nào đâu để ý đến Quế tiên từ đầu đến cuối Trong suốt bữa cơm chỉ im lặng mà thôi Ăn xong mọi người đã ra phòng khách Cô ở lại dọn dẹp với bé ba Xong hết cô định lên lầu thăm Tấn Phước Cô định đình Duy Phong đã đi với Thanh rồi Nhưng vừa ra tới phòng khách, cô đã giật mình. Cậu út chưa đi hả? Đã xong hết chưa? Rồi cậu. Vậy thì đi. Đi đâu hả cậu? Đi cùng tôi. Thôi, tôi không đi đâu. Cậu đi với chị Thanh đi. Tôi đợi nãy giờ là vô bổ ư. Là cậu đợi tôi sao? Không lẽ còn ai khác vào đây sao? Quế tiền không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói của Duy Phong. Cô cứ nghĩ anh đã đi cùng Thanh từ sớm Nào ngờ lại đợi mình Cảm giác trong lòng có chút gì đó Lạ lẫm khó tà Cậu út Tôi Cô còn nói chưa hết câu Thì Duy Phong đã quay người đi trước Không buồn đợi thêm Quế tiên đành lật đật đi theo Thanh đứng ngoài sân đợi mãi Mà Duy Phong còn chưa ra định vào xem Thì trông thấy anh ra tới Còn cả Quế tiên Anh làm gì hả Có chút việc thôi lên xe đi Duy Phong mở cửa ghế phụ ra, Thanh định bước lên thì Duy Phong lên tiếng Thanh ngồi ở đằng sau đi Cô thắc mắc Chỗ này ai ngồi sau anh Duy Phong không trả lời Mà nhìn đến Quế Tiên Sao còn chưa lên Tôi ngồi ở đây hả cậu Biết lái xe không Tôi không biết Vậy tôi kêu ngồi đây sao còn hỏi Quế Tiên câm nín trong lòng thầm oán trách Sao anh cứ hay nói chuyện kiểu móc câu Cô chỉ hỏi vậy thôi mà cũng bị đáp trả đến nghẹn lời Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn bước lên Thanh trong lòng rất khó chịu Cứ tưởng chỉ đi riêng hai người Nào ngờ cả Quế Tiên Ghế phụ cũng để cô ngồi Nhưng ngoài mặt Thanh vẫn giữ nụ cười Vậy có cả Quế Tiên đi cùng nữa hả anh? Ừ tôi kêu cô ấy đi Đi đông người sẽ vui hơn mà Sau đó Thanh đành ngồi ở phía sau Duy Phong ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy ra khỏi nhà. Bà Vân không thấy Quế Tiên đâu nên hỏi bé ba. Con Quế Tiên nó làm gì đâu mất rồi bé ba? Hình như chị Tiên đi cùng cậu Phong rồi bà. Gì hả? Sao Duy Phong lại cho nó đi theo chứ? Muốn tạo cơ hội riêng tư để Duy Phong với Thanh gần gũi, dễ phát sinh tình cảm. Mà có thêm nó chẳng khác nào kỳ đạ cản mũi. Bà Vân có chút không vui... Khi nghe có quế tiên đi cùng Nhưng giờ có bực thì cũng chẳng thay đổi được nữa Trên xe Duy Phong đã gọi điện cho ông Thông Và được ông chỉ đường cho anh lái xe tới Thanh kiếm cớ bắt chuyện Nên kể về cuộc sống ở nước ngoài Những nơi cô từng đi Cùng những trải nghiệm thú vị Nhưng tất cả không bằng với khoảng thời gian Lúc cô còn ở đây chơi cùng với anh Xong Duy Phong chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn Thỉnh thoảng Liếc qua nhìn Quế Tiên. Còn Quế Tiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, những cánh đồng lúa thật bình yên. Bên tai cô vẫn nghe cuộc nói chuyện giữa Thanh và Duy Phong, nhưng không nói gì cả. Cô biết bản thân không nên đi, nhưng lại chẳng thể từ chối khi Duy Phong nói đợi mình. Rất nhanh xe đã đến nơi, ở đây xung quanh là những cánh đồng lúa đang độ chín, một màu vàng ống ả dưới ánh nắng trói trang của buổi trưa. Thanh xuống xe lập tức nhăn mặt. Nắng quá. Quế tiền cũng bước xuống. Cô thích cảnh quê mộc mạc. Nên nở nụ cười thật tươi. Ở đây đẹp thật. Chỉ có cây dù thôi. Hai người che đỡ đi. Duy Phong mở dù lên che cho Quế tiền. Thấy nắng cô ái ngại. Nắng lắm cậu che đi. Tôi đàn ông khác. Hai người con gái cần hơn. Phải đi bộ vào trong một bạn nữa mới tới. Sao không anh? Thanh lên tiếng hỏi. Tầm hơn một trăm mét. Dạ mà thôi em không che dù đâu. Cứ để Quế Tiên cầm. Em không đi cùng anh. Thanh kiếm cấu để đi cạnh Duy Phong. Con đường đan nhỏ bể rộng. Chỉ đủ cho hai người đi song song với nhau. Nên Quế Tiên phải ở phía sau. Thanh liên tục hỏi. Thấy gì cũng hỏi. Duy Phong cũng trả lời qua loa. Được một đoạn anh lại Quay lại nhìn thấy Quế Tiên, cách mình khá xa đền đã đứng lại. Thanh thấy anh dừng đột ngột nên hỏi. Sao anh không đi tiếp? Chờ Quế Tiên rồi đi cùng luôn. Lúc này Quế Tiên cũng cầm dù đi đến. Quế Tiên sao đi chậm vậy hay là không thích? Thanh lên tiếng hỏi cô nở nụ cười dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt lại không có chút thiệt ý nào. Chân đau sao? Duy phòng lo lắng hỏi. Quế Tiên lắc đầu nói Không có cậu Tại tôi không muốn làm phiền đến cậu và chị Thanh thôi Có gì đâu mà phiền Chị và anh Duy Phong quen từ nhỏ Nên thân thiết vậy đó Lâu mới gặp cũng có nhiều chuyện để nói cùng nhau Em thông cảm nha Chứ không phải không để ý em đâu Câu nói của Thanh Để ẩn ý Cố chứng tỏ giữa mình và Duy Phong Hơn mức bình thường Tôi đâu có mượn nghĩ cho tôi đâu Đi lên phía trước đi Tôi đi ở sau được rồi cậu. Tôi chỉ sợ sơ sẩy rồi lạc mất công tìm. Làm sao mà lạc được cậu? Sao cứ hay cãi thế? Tôi nói thì nghe đi. Quế tiên không thể phản kháng nên bước lên đằng trước. Lúc này cô lướt qua Duy Phong khẽ nhách môi. Một nụ cười thoáng qua, ai kịp nhìn thấy. Còn Thành siết chặt tay mình lại, trong lòng vô cùng khó chịu khi chứng kiến sự quan tâm cũng như lời nói chứa đựng lo lắng của Duy Phong Dành cho Quế Tiên Khác hẳn với khi nói chuyện cùng cô Á Thanh bất ngờ la lên rồi ngồi xuống Đưa tay ôm lấy Làm sao thế Chị Thanh có sao không Thanh không ngó ngàng đến lời hỏi thăm của Quế Tiên Mà chỉ nhìn Duy Phong mà nhăn mặt Em trượt chân Giờ đông quá không đi được Vậy phải làm sao Em cũng không biết nữa Sao xui quá không biết Chút nữa tới rồi Thanh dáng xem sao Thật sự là đau lắm em không đi được Thanh trong lòng đang chờ đợi Duy Phong sẽ cõng mình Nào ngờ anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Lát sau phía trước có người chạy ra Đến gần Quế Tiên mới nhận ra ông Thông Cô lễ phép chào Bác trai Ủa có cả Quế Tiên đi cùng nữa hả Mà cậu út nói ai bị đau chân Là Thanh đó anh Ông Thống nhìn đến Thanh không biết nên hỏi Thanh này là bạn cậu Út hả? Dạ lúc nhỏ có chơi cùng mà Thanh là cháu của bà Sáu đó anh À anh nhớ rồi mà hình như đã ra nước ngoài định cư rồi vậy giờ mới về đó hả? Dạ Thanh lên tiếng xác nhận Thế giờ anh chờ cô Thanh vào trong trước nha Phiền anh hai nha em và Quế Tiên đi bộ vào sau Có gì đâu cô Thanh lên xe đi Thanh Kiểu không muốn lên nói thôi để em đi bộ cùng anh. Thanh chân đau đi không được mà cứ lên xe anh hai chờ đi. giờ Thanh mới thấy bản thân đúng là gậy ông đập lưng ông, cố tình trượt chân trào đau để duy phòng. cõng mà không thành, đã vậy tự làm chân mình đau. cô ta nghĩ thầm trong bụng đúng là mình ngu. sau đó chỉ đành lên xe đi với ông thống. đi thôi hay muốn tôi cõng? quấy tiền lo nên nhìn theo xe ông thống. Nghe Duy Phong nói mới quay qua mặt ửng đỏ. Chân tôi hết đau rồi, mà sao cậu không cõng chị Thanh đi? Muốn như vậy lắm sao? Sao cô khởi sướng, vậy mà tự dưng nghe Duy Phong nói thế, cô lại cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu tại sao như vậy. Tôi chưa cõng ai bao giờ, nhưng bồng thì có một người. Nói rồi Duy Phong cất bước đi, Quế Tiên nhìn theo, mà trong đầu hiện ra hình ảnh anh đã bế cô. Không chỉ có một lần cô có suy nghĩ là anh đang nói đến mình thì phải, bất giác mỉm cười, trong lòng đang nhộn nhào khó tả, trái tim đập nhanh hơn nhưng lại thấy vui. Sau đó chạy đuổi theo cầm dù che nắng cho duy phong, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên cô phải kiễng chân với tay lên thật cao, dù cố gắng thế nào bóng dâm cũng chỉ đủ che đầu cô, còn duy phong thì vẫn hứng nắng. thấy vậy duy phong liếc nhìn cô khóe môi nhẹ nhẹ thành nụ cười trêu chọc. Thấp như vậy mà cũng đòi che dù cho tôi à? Ai bảo cậu cao quá làm gì, mà dù sao thì tôi cũng có lòng mà. Lòng tốt của em chỉ che được chính em thôi, đâu tới lượt tôi." Dứt lời Duy Phong giật lấy cây dù trên tay Quế Tiên, cô còn chưa kịp phản ứng anh đã mở rộng dù, nghiêng nhẹ về phía cô che nắng cho cả hai. "Cậu Quế tiên ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn anh. Duy Phong liếc xuống giọng điệu vẫn nhàn nhạt nhưng mang theo ý cười. Sao? Có người cầm tre cho mà không thích à? Không phải, chỉ là tôi không nghĩ cậu lại... Lại làm gì? Không có gì. Quế tiên cúi đầu giọng nhỏ dần, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm như vừa có gì len lỏi vào trong tim cô, khiến nó khẽ rung lên. Duy Phòng nhìn sáng vẻ cuối đầu của cô, mà khóe miệng khẽ cong lên. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi, tay vẫn giữ chặt cây dù che nắng cho cả hai. Lúc này Thanh đang ngồi ở mái hiên trong nhà Yến. Cô nhìn thấy cảnh này ánh mắt khẽ tối lại. Sự ghen tức trỗi dậy trong lòng. Cô nắm chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. Quế Tiên và Duy Phong cũng vào tới Ông Thống muốn đưa tất cả vào xem nhà Yến Nhưng Trần Thanh bất tiện nên tính để cô ở ngoài đợi Thanh nghe vậy là mặt buồn bã Ai cũng đi Còn mỗi mình em ngồi đây Dự định đến tham quan Ai ngờ xui xẻo đau chân như thế này Quế Tiên nghe vậy cũng không muốn để Thanh ở một mình Nên cô nói Vậy để cậu với bác trai đi đi Em ở lại với chị Nghe Quế Tiên nói vậy Thanh nở nụ cười hài lòng nhưng đáy mắt lại ánh lên tia giàn xảo. Vậy thì tốt quá, em thật chu đáo. Muốn ở đây không vào à? Duy Phong hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của Quế Tiên. Anh không nói gì rồi xoay người theo ông Thống vào trong nhà Yến. Thanh ngồi trên ghế đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm điều gì đó thú vị. Đột nhiên cô nhìn thấy một con rắn nhỏ cuộn mình trên cành cây gần đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cô ta giả vờ nhìn về hướng đó Sau đó đỏ ra ngạc nhiên Quế tiên em nhìn xem Ở kia có tổ chim kìa Không biết trong đó có trứng hay là con chim non không ha Chân chị đau nên không đi tới đó xem được Quế tiên nghe vậy nói Để em đến đó xem thử Vậy em đi đi Quế tiên bước đến cái cây mà thanh chỉ Còn thanh lúc này Nhách môi nở nụ cười thâm hiểm Còn Quế Tiên đã tới gần cái cây, cô thấy trên cành có con rắn, mặt lập tức tái mép. Rắn! Chưa kịp nói hết câu, nỗi sợ hãi ập đến khiến cô hoa mắt, chân mềm nhũn. cả người Quế Tiên loạn trọng rồi ngã xuống, đầu đập nhẹ vào gốc cây. Thanh nhìn thấy cảnh đó thì khẽ nhách môi, nhưng rất nhanh sau đó giả vờ hoảng hốt, lên tiếng gọi. Quế Tiên, em làm sao vậy? Đúng lúc này Duy Phong vừa từ trong nhà Yến đi ra, ánh mắt vô tình quét qua. Khi nhìn thấy Quế Tiên đang nằm bất tỉnh giữa gốc cây, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Chuyện gì vậy? Anh xài bước nhanh đến, ánh mắt quét qua thành đầy nghi hoặc, thanh cố tỏ ra lo lắng. Em cũng không biết nữa, vừa nãy em thấy tổ chim nên chỉ Quế Tiên, em ấy mới đi đến xem rồi tự dưng ngã xuống duy phong không đáp chỉ cúi xuống bế quế tiên lên khi chạm vào gương mặt cô cảm nhận được hơi thở mong manh trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu khó tả cùng lúc ông thống trở ra thấy vậy hỏi đã xảy ra chuyện gì anh lấy xe giúp em đưa quế tiên ra ngoài lộ để đưa cô ấy đến bệnh viện đi ừ cậu út chờ anh ông thống quính quáng cả lên lấy xe máy rồi đào duy phong ở sau ôm quế tiên Đi hết còn mỗi thanh ngồi lại Cô ta lên tiếng Anh Duy Phong còn em Nhưng chiếc xe đã chạy một đoạn Nhìn theo bàn tay xiết chặt Nghiến chặt hàm răng Ánh mắt trở nên đáng sợ Đến bệnh viện sau khi bác sĩ kiểm tra xong đã nói Cô ấy không sao Chỉ là bị hoảng sợ quá mức dẫn đến ngất xỉu Nghỉ ngơi một lát là sẽ tình Ngay vậy Duy Phong thở vào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt vẫn không thấy khá hơn. Anh đứng bên giường bệnh, nhìn Quế Tiên nằm im lìm. Sự lo lắng trong lòng khiến anh khó chịu. Một lát sau, hàng mi dài khẽ run dẩy. Quế Tiên dần tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà. Mất vài giây mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Khi ánh mắt dịch chuyển sang bên cạnh, cô bắt gặp Duy Phong đang khoanh tay nhìn mình. Gương mặt anh trầm xuống. Tỉnh rồi sao? Cậu út tôi đang ở đâu vậy? Bệnh viện tôi đã bỏ ngang công việc nửa chừng để đưa em vào đây. Quế tiên cắn môi cúi đầu ly nhí. Tôi xin lỗi. Duy Phong nhíu mày anh định nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi chỉ khoát tay. Nghỉ một lát rồi tôi đưa về. Khoảng một giờ sau, khi bác sĩ xác nhận tình trạng của Quế tiên đã ổn. Duy Phong làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô ra xe. Lúc này trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên con đường dài một màu cam nhạt. Trong xe, Quế Tiên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn Duy Phong. Cũng muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt vẫn lạnh lùng lên lại thôi. Cuối cùng vẫn là Duy Phong lên tiếng trước. Sau này đừng có tò mò linh tinh nữa. Nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi chỉ lơ là có một tí. Đã gặp chuyện. Lời nói có vẻ cứng rắn Nhưng trong giọng nói anh Lại có chút trách cứng Xen lẫn lo lắng Quế tiên mím môi gật đầu nhẹ Tôi biết rồi cậu út Anh không nói gì thêm nữa Chỉ tập trung lái xe Một lúc sau xe đã dừng lại Ở tầng đậu xe của chung cư Bước xuống quế tiên mới hỏi Vậy về đây luôn chứ không ghé Nhà hai bác hả cậu út Ừ tôi có gọi cho anh hai biết rồi Cũng có nói tình trạng qua cho anh hai biết. Vậy còn chị Thanh, chân của chị ấy thế nào rồi? Anh hai đã đưa về rồi, mà thay vì lo cho người khác nên lo cho mình đi kìa. Dạ. Lên nhà, Quế Tiên đi vào phòng tắm rửa thay quần áo xong, đã cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ngồi xuống giường thì màn hình sáng lên. Một cuộc gọi đến từ Thanh Hoài, Quế Tiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bấm nghe. Alo. Quế tiên hôm nay đã đi đâu sao À tôi về quê Mà sao anh biết Tôi nghe Yến nói hôm nay Quế tiên không đến công ty Vậy hả Mai chủ nhật quế tiên rảnh không Cô không biết Thanh Hoài hỏi vậy để làm gì Xong cô vẫn trả lời Hình như là vậy Mà anh hỏi có gì không Tôi muốn mời quế tiên đến mừng sinh nhật cùng tôi Vậy mai là sinh nhật của anh hả Quế tiên đến được không Tôi rất mong Quế Tiên sẽ đến. Trước lời mời thế này, Quế Tiên rất khó mà từ chối. Xem là bạn nên việc đi sinh nhật cũng bình thường nên Quế Tiên nói. Tôi sẽ đến mà anh tổ chức ở đâu? Bên kia đầu dây giọng thanh hoài vui mừng nói. Tôi tổ chức ở nhà hàng, tôi sẽ nhắn giờ và địa điểm sang cho Quế Tiên. Tôi rất vui khi có mặt của Quế Tiên. Cốc cốc. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quế Tiên liền nói Vậy anh nhắn địa điểm sang nha giờ tôi có việc tôi tắt máy đây Ừ vậy mai hẹn gặp Quế Tiên ở sinh nhật của tôi nha Sau đó Quế Tiên kết thúc cuộc gọi cô đứng lên đi đến mở cửa ra gian cơm đi Dạ Quế Tiên bước ra cùng Duy Phong vào phòng ăn Trong lúc ăn cơm cô lưỡng lự không biết có nên nói cho Duy Phong biết về việc Thanh Hoài mời sinh nhật ngày mai không mai tôi có việc đi khảo sát nhà Yến và còn tham dự một buổi tiệc nên có thể về trễ. Nghe vậy Quế Tiên liền nuốt lại những lời định nói. Nếu anh bận thì có lẽ cũng không cần thiết để nói. Thêm việc anh không thích Thanh Hoài cho nên không nói vẫn tốt hơn. Dạ. Mai không đi làm có muốn đi cùng tôi không? Nhớ đến hôm nay vì thấy rắn sợ quá mà ngất xỉu đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi. Nên Quế Tiên nghĩ không đi sẽ là tốt hơn. Với lại mai cô còn đi sinh nhật của Thanh Hoài nữa. Tôi ở nhà được rồi, cậu út cứ đi công việc đi. Ừ. Hôm sau chủ nhật Quế Tiên không đi làm. Sáng sớm Duy Phong đã đi. Càng ngày Quế Tiên chỉ ở nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Cô cũng gọi cho ông Lộc để hỏi thăm tình hình ở nhà. Cũng như chị họ Thiên Kim đã về nhà chưa. Nhưng mà ông Lộc không nghe máy. Cô nghĩ chắc do ông bận, có gì sẽ gọi lại sau. Tinh tinh. Trương báo tin nhắn đến, Quế Tiên mở ra xem là của Thanh Hoài. Tối nay 6 giờ, Quế Tiên đừng quên nha. Quế Tiên xem rồi trả lời đơn giản. Tôi nhớ mà. Hơn 5 giờ mà Duy Phong vẫn chưa về. Quế Tiên lúc này đã sửa soạn xong để đến tham dự sinh nhật của Thanh Hoài. Cô cũng không biết mua quà gì cả nên quyết định bỏ phong bì Đúng 6 giờ tối, cô đã đến nhà hàng gần bến Ninh Kiều. Địa điểm Thanh Hoài đã nhắn. Buổi tối ở đây rất đẹp. Quế Tiên bước vào bên trong. Không gian nơi đây sang trọng và ấm cúng. Thanh Hoài mặc trên người bộ vest lịch sự. Thấy Quế Tiên liền chạy ra với vẻ mặt vui mừng. Quế Tiên đến rồi. Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Quế Tiên. Quế tiên vào trong đi Cô đi theo Thanh Hoài vào bên trong Cô thấy cũng không quá đông người Yến cũng có mặt Ngoài Yến và Thanh Hoài ra Cô không quen ai cả Lúc này Yến đi đến nở nụ cười thân thiện Em đến rồi hả Nãy giờ anh Thanh Hoài cứ trông mãi Chị đến lâu chưa Chị cũng mới đến thôi Mà giám đốc ở nhà hả Cậu út hôm nay đi công việc vẫn chưa về À Thôi Quế Tiên ngồi xuống đây với chị nha Yến kéo cô ngồi xuống bên cạnh Thanh Hoài lúc này nói Yến Em coi tiếp Quế Tiên cho anh nha Anh đi đón bạn bè Một lát sẽ quay lại Anh cứ yên tâm để Quế Tiên em lo cho Ừ Quế Tiên cứ tự nhiên nha Quế Tiên khẽ cười gật đầu Thanh Hoài đi rồi Yến mới cầm ly rượu lên Đưa cho Quế Tiên Uống với chị một ly nha Quế Tiên từ chối Em không biết uống, không sao đâu, rượu này nhẹ lắm, như nước trái cây thôi. Hôm nay là sinh nhật của anh Thanh Hoài mà, em uống chút đi, có gì chị đưa em về, chúng ta ở cùng chung cư mà, lo gì? Trước lời đề nghị của Yến, Quế Tiên khó mà chối từ, cô cầm lấy ly rượu lên ngẩn ngại. Vậy em uống một chút thôi nha. Quế Tiên cứ nghĩ uống một chút là xong, nằm ngờ Yến lại không chịu thôi. Còn tí nữa, em uống cho hết luôn đi. Yến vừa nói vừa đưa tay lên cố tình để rượu trong ly, đổ vào miệng Quế Tiên hết. Cô xém sặc mà ho lên. Em có sao không? Quế Tiên lắc đầu, cô cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng hơn. Cô nghĩ chắc do ly rượu, muốn rửa mặt cho tỉnh táo rồi về nên đứng lên. Bữa tiệc mới bắt đầu mà em muốn về rồi hả? Ở lại chơi đi Lát chị với anh Thanh Hoài đưa em về Em đi nhà vệ sinh một lát Vậy hả Em đi thẳng hướng kia Quế tiên đứng lên rồi đi theo hướng Yến đã chỉ Lúc này Thanh Hoài cũng quay trở lại Quế tiên đâu rồi Em ấy đi vào nhà vệ sinh rồi Thanh Hoài nhìn đến ly rượu đã cạn nhíu mày có vẻ khó chịu Em ép Quế tiên uống rượu hả Rượu này rất mạnh Cô ấy không biết uống sẽ say đó Em có mời mà Quế Tiên nhấp môi thôi Còn lại em uống hết Mà hôm nay sinh nhật cũng nên vui vẻ chứ Mà có gì lát nữa anh đưa Quế Tiên về có gì đâu Hai người xem như có cơ hội gần nhau Anh mời Quế Tiên đến chỉ muốn có cô ấy mừng sinh nhật Em đừng tự ý ép cô ấy uống Anh mà biết là không xong với anh đâu đó Nói rồi Thanh Hoài bỏ đi vào hướng nhà vệ sinh Yến nhìn theo cao có Em còn không phải muốn giúp anh thôi Mắc gì khó chịu vậy chứ Yến cầm ly rượu lên lắc lư rồi uống cạn Sau khi rửa mặt xong Quế tiên cảm thấy đầu óc chóng váng hơn Cô vịn vào tường cố gắng giữ thăng bằng Nhưng bước chân vẫn lào đảo Cô lây hoay tìm đường trở ra Nhưng do men rượu làm đầu óc mơ màng Cô lại vô tình sẽ vào một sảnh khác Không gian này rộng lớn hơn, bàn tiệc sang trọng hơn và những người ở đây đều ăn mặc lịch sự, không giống bữa tiệc của Thanh Hoài. Bất giác cô cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Quế tiên ngẩn lên, qua ánh đèn vàng nhạt cô bắt gặp Duy Phòng. Anh đứng đó dáng người cao lớn, gương mặt vốn sĩ đã lạnh lùng nay lại trầm xuống vài phần tôi mắt anh tối lại khi thấy quế tiên với đôi má ửng hồng vì rượu sáng vẻ, lảo đảo đầy bất ổn duy phòng không nói gì chỉ bước nhanh đến nắm lấy cổ tay cô giọng trầm thấp sao lại ở đây lại còn uống rượu quế tiên ngây ngẩn nhìn anh chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu theo bản năng không tôi chỉ uống một chút thôi nhưng vừa dứt lời cô lại lảo đảo suýt nữa ngã xuống Duy Phong nhíu mày không nói gì thêm Cúi xuống bế bồng cô lên Trước sự kinh ngạc của một số người xung quanh Cậu út Quế tiên hốt hoàng giãi rủa Im lặng Chỉ hai từ ngắn gọn Nhưng đủ để khiến cô ngoan ngoãn nằm im Cô đã quá choáng váng Đầu óc quay cuồng Chẳng còn sức phản kháng Duy Phong cứ vậy Mà bồng cô dào bước ra ngoài Bỏ cô lên xe rồi chạy đi Thanh Hoài đợi ở trước nhà vệ sinh mãi không thấy Quế Tiên ra Nên đã hỏi những người đi ra Nhưng ai cũng nói không thấy người như Thanh Hoài miêu tả ở bên trong Không yên tâm sợ Quế Tiên say Nên Thanh Hoài quay vào buổi tiệc Kéo Yến đi vô tìm Không có Quế Tiên bên trong Vậy cô ấy đâu? Sao em biết lúc nãy rõ ràng bảo đi vào nhà vệ sinh mà Tại em cả đi ép cô ấy uống Nếu Quế Tiên có chuyện gì Thì đừng trách anh. Thanh Hoài nổi nóng rồi bỏ đi tìm. Còn Yến rậm chân. Anh nổi nóng gì chứ? Mà cô ta đi đâu rồi chứ? Đúng là phiền thật. Về đến chung cư, Quế Tiên vẫn còn mơ màng. Cô lầm bậm điều gì đó. Đầu tựa vào vai Duy Phong. Hàng mi dài khẽ run dậy. Duy Phong mở cửa phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh toan đứng dậy. Thì lại thấy Quế Tiên nắm lấy tay áo anh. Cậu út. Duy Phong nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay áo mình Đôi lông mày khẽ nhíu lại Anh có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay cô Nhiệt độ nóng hơn bình thường Có lẽ do men rượu Cậu út Giọng cô mềm đi như một lời gọi mơ màng trong vô thức Hàng mi khẽ run rẩy, Đôi mắt mơ hồ mở ra nhìn anh Duy Phong siết chặt bàn tay còn lại Cố giữ bản thân tỉnh táo Anh không thể để bản thân bị cuốn vào ánh mắt ấy. Ngoan buông tay rồi ngủ đi. Anh lên tiếng giọng trầm thấp nhưng không có chút dịu dàng nào. Nhưng trái với mong đợi, Quế Tiên không buông tay mà còn siết chặt hơn. Ánh mắt mơ màng lại ngước lên nhìn anh. Cậu út, đừng lạnh lùng như vậy có được không? Duy Phong hơi khựng lại, Quế Tiên đột nhiên bật khẽ cười. Giọng điệu nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với chính mình Tí lúc nào cậu út cũng nghiêm túc Lúc nào cũng lạnh Nhưng mà tôi biết cậu út không phải như vậy Cậu là người đối xử với tôi tốt nhất Cậu đã cho tôi thực hiện được ước mơ Ngoài ba mẹ đã mất Có lẽ không ai dành cho tôi sự quan tâm Giống như cậu út đối với tôi Đôi khi tôi chẳng hiểu cảm xúc của bản thân Hình như tôi đã thích cậu út mất rồi cô ngập ngừng, bàn tay nhỏ bé bất giác chạm lên gương mặt anh. duy phong giật mình, vô thức giữ lấy cổ tay cô, định đẩy ra, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, hai má ửng hồng vì rượu, đôi mắt long lanh không có chút phòng bị nào. anh cắn chặt răng, cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát. cuối tiên, em có biết mình đang nói gì không? Anh nghiến răng hỏi giọng khản đi, nhưng Quế Tiên lại chỉ mỉm cười, ánh mắt trong veo như đang chìm vào cơn say. Tôi biết chứ? Cô nhẹ nhàng nói rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở nóng hồi phả vào xa anh, mang theo chút men say. Duy phòng cứng đờ cả người, dây tiếp theo anh mạnh mẽ giữ lấy hai bờ vai cô kéo ra khỏi mình. Em say rồi, ngoan ngủ đi anh nói giọng điệu trầm thấp mang theo chút gấp gáp quế tiền chớp chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô cậu út cô lại muốn tiến lên nhưng lần này duy phong đã nhanh hơn anh kéo chan lên phủ kín người cô sau đó đứng dậy ngủ đi mai tỉnh rồi nói chuyện dứt lời anh quay lưng đi thẳng ra ngoài không để cô có cơ hội làm gì thêm khi cánh cửa đóng lại Di Phong đứng tựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt, lòng ngổn ngang. Anh chưa từng nghĩ có một ngày chỉ vì một cô gái anh lại phải cố gắng kiềm chế đến vậy. Sáng hôm sau Quế Tiên mơ màng mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ chán, miệng khô khốc, cả người uể oải. Sao cả người mình mệt thế này? Cô lẩm bẩm chống tay ngồi dậy. Nhìn quanh cô nhận ra đây là phòng mình Nhưng cô về bằng cách nào Tối qua cô nhớ đã đến nhà hàng Để dự tiệc sinh nhật của Thanh Hoài Yến có kêu cô uống một ly rượu Một lúc đầu dần nặng hơn Nên cô đi vào nhà vệ sinh Là cậu út sao cuối tiền giật mình khi cố nhớ lại chuyện tối qua Hình ảnh cô ra khỏi nhà vệ sinh trở vào Thì trông thấy suy phòng Còn sau đó cô không nhớ được nữa Quế tiền lúc này lo lắng không biết suy phong có giận khi cô không nói chuyện đi sinh nhật thanh hoài không. Tâm trạng hơi căng thẳng, cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong rồi mới đi ra ngoài ở phòng khách. Cô đã nghe tiếng động trong bếp, cả mùi thơm của thức ăn. Quế tiền gión rén đi vào, dì phòng đang dọn bữa sáng. Lúc này anh nhìn đến. Dậy rồi sao? Vào ăn sáng đi. Cậu út. Quế tiên đi đến kéo ghế ngồi xuống bàn. Nhìn tô cháo mà bụng cô gieo lên bị đói. Không kìm được mà múc ăn. Cháo cậu út nấu ngon quá. Ngon thì ăn đi. Cậu út cũng ăn đi. Quế tiên cầm muỗng cháo nhưng lòng thấp thảm không yên. Lén nhìn qua anh. Duy Phong ngồi xuống đối diện ánh mắt sâu thảm nhìn cô. Anh nhàn nhạt, nhạt hỏi. Hôm qua đi sinh nhật thanh hoài. Quế tiên giật mình, suýt nữa làm rơi muỗng cháo, lúng túng, gật đầu. Dạ, mà sao cậu út biết? Hôm qua cậu út đi công việc nên tôi không có nói. Không cần phải với tôi. Anh nói giọng thản nhiên, nhưng không hiểu sao khiến cô có chút trột dạ. Cậu út không giận chứ? Duy Phong nhách môi nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Tôi có quyền gì để giận, em lớn rồi, có quyền đi đâu tùy thích, nhưng... Anh dừng lại một chút, đặt muỗng xuống, ngón tay nhẹ gõ lên bàn. Em có nhớ tối qua mình làm sao về nhà không? Quế tiên khựng lại, ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy hoài nghi. Tôi từ nhà vệ sinh ra, hình như đã thấy cậu út. Sau đó... Cô nhíu mày, cố nhớ. Trong lòng cô linh cảm là Duy Phong đã đưa về, chẳng thể nhớ ra. Tất cả như có một màn xương che phủ vậy. Không biết uống rượu mà lại dám uống gan to thật Tôi chỉ uống có một ly thôi Do chị Yến cứ ép không thể từ chối được Nhưng không nghĩ một ly Lại sai đến vậy Cô ta là gì mà bảo phải nghe Không có chính kiến của mình sao Tôi Quế tiên gần như không thể phản biện Anh nói đúng Cô không hề có chính kiến Nhìn cô cúi đầu với sáng vẻ biết sai Nên Duy Phong cũng không nỡ trách cô nữa Anh nhẹ giọng Thôi bỏ đi, ăn sáng nhanh rồi đi cùng tôi Duy Phong đứng lên định đi Thì Quế Tiên gọi Cậu út, còn chuyện gì sao Tối qua có phải là cậu út đưa tôi về đúng không Giờ mà còn hỏi câu đó Chẳng phải tối qua Nói với tôi rất nhiều thứ sao Quế Tiên mở to mắt Hả, tôi nói rất nhiều sao Nhưng đã nói gì Duy Phong nhìn cô một lúc lâu Rồi chậm rãi nói Em nói thích tôi Sao cơ? Cô xứng sở nhìn anh, cảm giác như vừa nghe nhầm. Cậu út đừng đùa, làm sao tôi có thể nói như vậy được? Duy Phong hơi nhướng mày, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Tôi đùa làm gì? Chính em đã nói, còn ôm tôi nữa. Quế tiền như bị xét đánh ngang tay. Tôi ôm cậu út. Ừ. Cô tròn mắt, miệng há ra, rồi lại khép vào. Không biết phải phản ứng thế nào, cả người nóng bừng. Mặt đỏ lên không rõ vì xấu hổ hay vì sợ hãi. Không, không thể nào do tôi sai thôi mà. Duy Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu cô. Sai thì lại càng không nói dối được. Quế tiền hoàng màng, tim đập loạn xạ. Không lẽ cô thật sự đã nói ra những điều không nên nói? Tôi chắc chắn do tôi sai nên mới nói lung tung thôi. Cô lắp bắp mắt đảo quanh tránh né ánh nhìn của anh. Duy phòng không nói gì, chỉ quan sát cô bằng ánh mắt trầm lặng. Anh nhàn nhạt, nhạt hỏi: vậy sao? Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến Quế Tiên càng hoảng hốt hơn. Đúng vậy, là do rượu thôi. Cô vội vã cầm muỗng cháo lên ăn, nhưng vì quá căng thẳng nên lỡ tay làm rơi ít cháo xuống bàn. Quế Tiên giật mình vội vàng lấy khăn giấy lau sạch. Duy Phong nhìn cô khóe môi hơi cong lên, nhưng giọng điệu vẫn bình thản. Nếu em đã nói như vậy thì tôi coi như chưa nghe gì cả. Câu nói này khiến lòng Quế Tiên có chút hụt hẫng, nhưng cô không dám nghĩ sâu thêm. Đúng rồi, cậu út cứ coi như chưa từng nghe gì đi. Cô cười gượng, vội vàng ăn hết tô cháo, sau đó lập tức đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, giờ mình đến công ty luôn cho cậu. Không... Hôm nay em cùng tôi đi lên thành phố. Để làm gì vậy cậu? Gặp một đối tác quan trọng. Sau đó Quế Tiên đã đi cùng Duy Phong lên thành phố Hồ Chí Minh. Đối tác quan trọng là ông Hữu Kiên, chủ tịch một tập đoàn lớn trong ngành thực phẩm. Buổi gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng, không khí ban đầu khá thoải mái khi hai bên trao đổi công việc. Nhưng khi ánh mắt ông Kiên dừng lại trên gương mặt Quế Tiên, Ông ta bỗng khựng lại Ánh mắt mang theo chút kinh ngạc Cô gái trẻ đây là Duy phòng Bình Thản giới thiệu Đây là trợ lý của tôi Quế Tiên Ông Kiên sững sờ thêm vài giây Sau đó nói Giống quá Quế Tiên khó hiểu Chủ tịch Kiên nói tôi giống ai hả Cô gái cho tôi mạo muội Hỏi chuyện này được không Dạ chủ tịch Kiên cứ hỏi Cô có biết người tên Quế Minh không Chủ tịch Kiên biết ba tôi Nói vậy Quế Minh là ba cô Hèn gì vừa nhìn tôi đã bảo sao sống thế Không ngờ cô lại là con gái của ông ấy Quế Tiên muốn tìm hiểu thêm Về quan hệ quen biết của ba mình Nên đã hỏi Mà chủ tịch Kiên là thế nào với ba tôi vậy Năm xưa tôi từng hợp tác với ba cháu Ông ấy là một doanh nhân rất giỏi Nhưng sau khi ông ấy mất Tôi không còn nghe tin tức gì về gia đình cháu nữa Quế tiền im lặng, cô chỉ biết rằng sau khi ba mẹ qua đời, ông Lộc đã nhận nuôi cô, nhưng cô chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện kinh doanh của ba cô. Duy Phong nhận ra sắc mặt cô có chút khác thường, anh lên tiếng hỏi. Chủ tịch Kiên, ông có thể nói rõ hơn về công việc kinh doanh của ba cô ấy không? Ông Kiên gật đầu giọng trầm xuống. Trước khi qua đời, ba cháu sở hữu một ti thương mại và thực phẩm. Ngoài ra ông ấy còn có một số bất động sản có giá trị Nếu tính đến hiện tại khối tài sản đó chắc chắn không nhỏ Lúc này Quế Tiên sững sờ Không thể nào Cô lẩm bẩm đôi mắt đầy vẻ ngỡ ngàng Từ trước đến nay cô luôn nghĩ là một đứa trẻ mồ côi được ông Lộc cưu mang nuôi dưỡng vì tình thân Nhưng nếu ba cô thực sự để lại nhiều tài sản như vậy Duy Phong trầm mặt quan sát cô Đôi mắt ánh lên vẻ suy tư Anh có thể nhận ra trong lòng cô Đang dâng trào những cảm xúc gì Ông Kiên tiếp tục nói Sau khi ba cháu mất Tôi có tìm hiểu Nhưng không thấy ai đứng ra thừa kế chính thức Tôi cứ tưởng người nhà đã xử lý xong mọi chuyện Nhưng bây giờ xem ra có gì đó không ổn Quế tiên cảm thấy tim mình đập loạn nhịp Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này Tài sản của ba mẹ cô Nếu thực sự vẫn còn, vậy tại sao suốt những năm qua cô chưa từng được biết? Duy Phong đặt tay lên bàn giọng điểm tĩnh. Việc này có lẽ cần phải tìm hiểu kỹ. Sau khi bàn công việc xong, ông Kiên cũng rời đi. Lúc này chỉ còn hai người Duy Phong mới hỏi. Em không biết gì về tài sản của gia đình mình sao? Quế Tiên lắc đầu. Ba mẹ cô gặp tai nạn mất khi cô chỉ mới lên năm tuổi. Ông Lộc đứng ra nhận nuôi cô, từ đó cô sống ở nhà ông Lộc, còn quá nhỏ mà cô lại trải qua trận sốt nặng, nên gần như không thể nhớ được chuyện lúc nhỏ. Đến khi trưởng thành, cô cũng chưa hề nghe ông Lộc nói đến tài sản của gia đình cô, vì nghĩ ơn nuôi dưỡng cô mới đồng ý thay trị họ thiên kim về nhà ông Thống. Mà giờ lại biết sự thật gia đình mình, qua lời ông Kiên cô rất hoang mang, không lẽ ông Lộc cố tình che giấu. Nhất định bên trong có ẩn tình. Có muốn biết sự thật không? Anh nhìn sang Quế Tiên, ánh mắt sâu thẳm, cô siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu. Có, tôi muốn biết tất cả. Sau đó, Quế Tiên đã nhờ Duy Phong đưa mình trở về nhà ông Lộc một chuyến, và anh đã đồng ý. Rời khỏi nhà hàng thì cả hai xuất phát đi luôn. Trên đường đi, Quế Tiên không ngừng suy nghĩ đến những lời ông kia nói. Nếu như trước đây không biết thì khác, giờ nghe vậy cô cần phải làm rõ. Theo chỉ dẫn của cô, Duy Phong đã chạy xe về đến trước cổng nhà ông Lộc vào buổi sấy chiều. Xuống xe nhìn cánh cổng sắt khép chặn mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc. Nơi đây cô đã sống từ nhỏ đến giờ. Từ lúc đi giờ mới về, đáng lẽ cô sẽ vui mừng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Tôi vào cùng được không? Quế Tiên nhìn đến Duy Phong rồi gật đầu Không hiểu sao có anh bên cạnh Cô lại cảm thấy yên tâm hơn Hít sâu một hơi Quế Tiên đưa tay nhấn chuông Tầm một lát Nị người làm đã chạy ra mở cửa Chị Nị khỏe không? Quế Tiên hả? Em về rồi Chị nhớ em lắm Còn đây là chồng em sao? Nị nhìn đến Duy Phong rồi hỏi Không phải đâu chị Mà chú thím có nhà không chị? Ông bà chủ hôm nay ở nhà Có cả cô Thiên Kim nữa Chị Thiên Kim về nhà lúc nào vậy chị Em đi lúc sáng Thì tối cô Thiên Kim về rồi Quế Tiên sững sờ Cô nhớ ông Lộc gọi cô Có hỏi Thì ông bảo Thiên Kim chưa về Mà giờ Nị lại nói khác Thôi em vào nhà đi Cảm ơn chị Quế Tiên và Duy Phong đi vào Nị đóng cổng rồi theo sau Ba cho con tiền đổi xe đi Công ty dạo này làm ăn không ổn Nên ba không cho con được Con không chịu đâu Chẳng phải nhà mình Có mấy miếng đất trị giá hàng triệu đô sao Bán đi một miếng là đủ rồi thiên Kim đang làm nũng Để xin tiền ông Lộc đổi xe mới Nhưng công ty đang không tốt Nhiều dự án đóng băng Và những khoản nợ xấu chưa giải quyết Ông Lộc đang xoay sở cầm cự Con gái nói đúng đó Đất đó giá trị Sao ông không bán đi Bao năm rồi, ông lo gì nữa? Bà thì biết cái gì chứ? Nếu dễ như vậy, tôi đâu đau đầu suy nghĩ. Con không biết, ba mẹ làm sao thì làm. Nếu không đổi xe, con sẽ bỏ nhà đi cho mà xem. Thiên Kim làm mình làm mẩy, rồi bỏ đi lên lầu. Ông Lộc với gương mặt phiền muộn mà thở dài. Con bị bà chiều thành hư rồi, muốn gì cũng đòi cho bằng được. Con là con chung bà ông đổ cho tôi là sao việc đơn giản chẳng qua do ông không muốn thôi chú thím quế tiên đi vào cất tiếng chào hỏi cả hai đều sững sờ quế tiên là con sao ông lộc nhíu mày ánh mắt ngạc nhiên bà đẹp cũng tròn mắt nhìn cô như không tin vào mắt mình một lúc sau bà mới lên tiếng giọng lẫn chút căng thẳng sao con lại trở về đây quế tiên khẽ mỉm cười Cháu về thăm chú Thím và chị Thiên Kim, mà chị Thiên Kim về nhà chưa chú. Chị con vẫn chưa về, chú Thím buồn giàu lắm. Ông Lộc chưa kịp nói gì, bà Kim đã nhanh hơn mà nói. Quế tiên nghe vậy, chị khẽ mỉm cười. Con đã thay chị ấy rồi mà, sao chị ấy còn không chịu về nhà để chú Thím lo như vậy chứ? Chị con hiểu chuyện như con, chú Thím đâu có khổ tâm như vậy. Chị con chưa về nên chú thím cũng không có xuống đó thăm con được. Dạ, con hiểu mà, không sao đâu. Mà con về đây sao không báo trước cho chú thím biết gì hết vậy? Con muốn tạo bất ngờ cho chú thím mà. Ông Lộc và bà đẹp lúc này nở nụ cười gượng gạo. Ờ, ủa, mà cậu này là ai? Lúc này cả hai mới để ý đến Duy Phong, Quế Tiên liền giới thiệu. Đây là cậu Út, cậu của Tấn Phước. Sao là cậu út của Tấn Phước Vậy những lời nãy giờ nói chẳng phải Ông Lộc lo lắng đến chán toát cả mồ hôi Chuyện đổi Quế Tiên thay cho con gái bị phát hiện Sẽ không biết ăn nói thế nào Với nhà ông Thống Chú yên tâm đi Cậu út không nghe thấy đâu Ý con cậu ta bị điếc hả Duy Phòng nhìn sang Quế Tiên nhướng mày Ánh mắt sắc bén phủ một màu u ám Cô cúi đầu hai tay nắm lấy nhau Dạ, ông Lộc lúc này mới thả lỏng người May quá, tưởng đâu đã lộ hết rồi chứ Mà con tính khi nào thì về dưới Con tính ở chơi ít hôm Thôi, về một chút rồi trở về dưới Để mà chăm cho chồng cho con nữa Anh chị ở dưới sẽ không vui đâu Đúng, chú còn nói phải Giờ con làm dâu người ta rồi Đâu phải muốn đi, muốn ở lúc nào cũng được Thím là muốn tốt cho con Nên mới nói Giờ chồng con thành người thực vật rồi, sáng mà lo cho ba mẹ chồng, để sau này còn có nơi nương tựa. Ở dưới giàu có, con cũng sướng tấm thân. Sao thím biết chuyện anh Tấn Phước thành người thực vật, con nhớ mình đâu có nói. Bà đẹp biết mình lỡ lời vội quay sang ông Lộc. À, chú thím nghe anh xui nói. Chú thím biết con không nói vì sợ chú thím lo, nên chú thím lại càng thương con. Có thật chú thím thương con không? Thật chứ Chú thím nuôi con từ lúc nhỏ tới lớn như bây giờ Nghĩ sao mà không thương? Dạ con biết ơn điều đó Nên mới đồng ý thay chị Thiên Kim Chú thím biết mà Con đâu cần nhắc làm gì Bà đẹp có vẻ khó chịu mà nói Quế tiên bình thản mím môi cười Dạ vậy con không nói Mà con có chuyện muốn hỏi chú thím Chuyện gì? Ba mẹ con trước khi mất Có để lại tài sản gì không? Làm gì có để lại tài sản gì chứ? Không phải chú thím kể công mà nuôi con từ đó đến giờ tốn kém đâu ít. Chú thím đâu có nói gì mà tự dưng giờ cô lại về hỏi mấy cái này. Quế tiên nhìn ông lộng, trước giờ cô chưa từng nghi ngờ những lời ông nói. Nhưng sau khi nghe ông Kiên nhắc đến khối tài sản của ba mình, cô không thể không đặt dấu hỏi. Nhưng con nghe ba mẹ con từng có công ty, còn sở hữu bất động sản. Vậy những thứ đó đâu? Sắc mặt ông Lộc hơi thay đổi, nhưng rất nhanh ông bình tĩnh lại, giọng nghiêm nghị. Quế tiên, con nghe ai nói bậy vậy? Ba mẹ con mất khi con còn quá nhỏ, chẳng để lại gì cả. Nếu có, chẳng lẽ chú không cho con biết? Nhưng chú Kiên, người biết ba con cũng như có hợp tác làm ăn đã nói vậy. Ông Lộc đứng bật dậy, giọng gắt hơn. Chú nói, ba mẹ con chẳng để lại gì hết. Con đừng nghe lời người ngoài nói bậy bạ mà nghi ngờ người nuôi nấng mình. Bà đẹp lúc này cũng nói vào. Quế tiên, chú thím nuôi con bao năm cũng không dễ dàng gì. Con đừng nghe lung tung, rồi về chất vấn chú thím như vậy không hay chút nào. Chú thím đã nói thế, không lẽ con còn không tin? Đáng lẽ chú không muốn nhắc đến chuyện này để rồi mang tiếng kể lệ. Nhưng con đang nghi ngờ chú, buộc chú phải nói. Đúng là ba con có công ty, nhưng làm ăn thua lỗ bị phá sản, chưa kể số tiền nợ bên ngoài. Không may ba mẹ con gặp tai nạn mất, chủ nợ tìm đến khi đó con còn quá nhỏ chưa biết gì. Chú thím không thể làm ngơ, mà lãnh thay số nợ đó. Chú thím lúc đó phải bán nhà để trả, sau này nhờ may mắn làm ăn nên là mới được như hiện tại. Cũng như lo cho con ăn học đàng hoàng Bà đẹp đưa tay Lòng nước mắt Nhớ lại lúc đó khốn khổ biết bao nhiêu Mà chú thím vẫn lo cho con Không để phải chịu đói khát Con biết rồi Con biết ơn chú thím rất nhiều Bất đắc sĩ chú mới nói chuyện này Chú không muốn con có suy nghĩ không tốt về chú thím Thôi mọi chuyện đã rõ ràng rồi Thì bỏ qua đi Quế tiên về Để thím kêu con lị làm cơm cho con và cậu này ăn Không cần đâu Cậu Út còn có việc nên giờ phải đi ngay. Vậy à? Sau đó Quế Tiên tạm biệt rồi cùng Duy Phong rời đi. Chắc nó hết nghi ngờ rồi hả ông? Mà ở đâu nó lại biết người ngày xưa làm ăn cùng ba nó chứ? Làm sao tôi biết được chứ? May là tôi nhanh trí nếu không đổ bể là toan. Nhưng có chắc nó sẽ không điều tra. Bà im đi, tôi chưa đủ lo hay sao mà bà còn nhắc. Chuyện đã qua lâu sẽ không điều tra được gì. Muốn gì ông luật sư kia đã không còn. Quế tiền ngồi im trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng chẳng thấy rõ cảnh vật lướt qua. Lời ông Lộc và bà Lệ cứ vang vẳng bên tai cô. Từng câu từng chữ cô không biết nên tin đó là sự thật. Duy Phong lướt nhìn cô một lúc rồi chậm rãi cất giọng. Thấy thế nào? Có tin những gì họ nói không? Quế tiền miếm môi, bàn tay vô thức siết chặt tả váy. Cô không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi cũng không biết còn cậu út thì thấy thế nào. Tôi bị điếc mà có nghe được gì đâu. Quế tiên giật mình quay sang nhìn anh. Cô trột dạ Tôi, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi chỉ nói vậy cho họ yên tâm thôi. Dù phòng khẽ hừ một tiếng. Ừ, nhờ em. Bây giờ tôi có thêm một cái danh nữa. Ngoài cậu út còn là cậu điếc. Tôi không có ý đó. Cô Lý Nhí cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang siết chặt vào nhau. Một chút áy náy dâng lên trong lòng. Duy Phong nhìn cô một lúc thấy cô không dám ngẩng đầu lên. Khóe môi anh cong lên một đường nhẹ. Dù gì anh cũng không thực sự giận cô. Chỉ muốn cô luống cuống một chút thôi. Được rồi, tôi không chấp nhất với em. Nhưng mà lần sau đừng tùy tiện nói tôi bị điếc hay bị gì nữa. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh. Không muốn bị gắn mấy cái danh đó đâu. Cô gật đầu, ánh mắt chân thành. Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không nói bừa nữa. Duy Phong nhìn cô một lúc rồi chuyển mắt về phía trước. Ông ta lúc đầu bảo chẳng để lại gì. Nhưng khi em nhắc đến lời ông Kiên thì lập tức chuyển thành phá sản nợ nần. Cách nói chuyện thay đổi như vậy chứng tỏ ông ta đang che giấu điều gì đó. Quế tiên cắn môi. Nhưng suy nghĩ hỗn loạn rồn rập trong đầu Nếu như vậy thật sự ba tôi có tài sản không? Nếu muốn biết thì phải điều tra Điều tra hả? Nhưng từ đâu? Đã làm ăn kinh doanh thì nhất định phải có luật sư Điều tra lúc đó ai là đại diện luật sư cho ba em sẽ có manh mối Cậu út nói đúng Nhưng thời gian qua lâu như vậy biết tìm đâu ra Như vậy mới cần điều tra Việc này cứ để tôi lo Cảm ơn cậu út Quế tiên vừa dứt lời, Duy phòng bất chợt đạp thắng gấp. Một tiếng kít chói tai vang lên. Bán xe trượt dài trên mặt đường. Cô chưa kịp phản ứng thì một lực va chạm mạnh mẽ ập đến. Cả thần xe trao đảo rồi đâm thẳng vào một chiếc xe khác đang xe ngang. Cú va chạm quá nhanh khiến đầu quế tiên đập mạnh vào cửa kính. Một cơn đau nhói chạy dọc từ chán xuống vai. Tay cô va vào bảng điều khiển cảm giác sát bỏng ngay lập tức ập tới mắt cô hòa lên tay ông bởi tiếng còi xe in ỏi bên ngoài cậu út cậu hốt hoảng gọi quay sang nhìn duy phong nhưng anh không trả lời anh tự ở vào ghế lái đầu hơi nghiêng sang một bên máu từ chán chảy xuống vệt dài nhậu đỏ cả vạt áo sơ mi trắng hàng mi khẽ động nhưng không mở ra nỗi hoảng sợ trào dâng như con sóng dữ cậu út Cậu tỉnh lại đi Quế tiên run rẩy Từ tay lại nhẹ vai anh Nhưng anh vẫn không có phản ứng Bên ngoài có tiếng xôn xao Một số người chạy lại gần Có ai gọi xe cứu thương giúp tôi với Cô gần như hét lên Nước mắt bất xác lăn dài trên gò má Lần đầu tiên trong đời Cô cảm thấy sợ hãi đến thế Sợ rằng Duy Phong sẽ không tỉnh Sợ rằng người đàn ông đối tốt với cô Quan tâm che chở cho cô sẽ không còn có thể mỉm cười với cô nữa. Giữa cơn hỗn loạn, bàn tay cô run run nắm lấy tay anh, giọng khản đi vì lo lắng. Cậu út đừng có chuyện gì nhé, xin anh đấy. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, xé toan bầu không khí ngột ngạt. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa duy phòng liền cáng, trên người anh vẫn còn vương máu. Gương mặt tái nhợt khiến tim Quế Tiên quạn thát. Cô chạy theo xe cấp cứu, đôi chân run rẩy lòng bàn tay siết chặt đến mức, móng tay ghim sâu vào da thịt. Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, cô liên tục nắm chặt tay anh, thầm cầu nguyện, anh không có chuyện gì. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức đưa Duy Phòng vào phòng cấp cứu, cánh cửa phòng bật mở rồi đóng sầm lại ngay trước mặt cô. Quế Tiên đứng chết lặng, lòng như lửa đốt. Cô tự trách mình nếu như cô không nhờ anh đưa về nhà ông Lộc, nếu không bàn về chuyện của gia đình cô có lẽ đã không xảy ra tai nạn. Cô cắn môi, giấu đi sự run sẩy trong ánh mắt, nhưng chẳng thể ngăn được từng giọt nước mắt trực trào. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi... tôi là người nhà... Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, cần theo dõi thêm. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nhập viện để bác sĩ kiểm tra tình trạng cụ thể. Quế tiền thở vào nhẹ nhõm, đôi chân như mất hết sức lực xuyết ngã xuống. Một lát sau Duy Phong được chuyển đến phòng bệnh, anh vẫn chưa tỉnh lại. Quế tiền ngồi bên cạnh, bàn tay khẽ đặt lên bàn tay anh lòng dối bời. Cậu út, tỉnh lại đi. Cô thì thầm giọng khàn đặc, cô không còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chỉ cần anh bình an thôi. Ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Duy Phong. Quế Tiên ngồi bên giường đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại sợ mất anh đến như vậy. Bỗng nhiên bàn tay cô đang nắm khẽ độc đậy, tim Quế Tiên khượng lại cô ngước lên đúng lúc thấy hàng mi dài của duy phong khẽ run rẩy rồi từ từ mở ra cậu út cô mừng rỡ kêu lên đôi mắt long lanh ngập tràn xúc động duy phong hơi nhíu mày có vẻ vẫn chưa thích ứng với ánh sáng một lát sau anh đảo mắt nhìn quanh rồi dừng trên gương mặt quế tiên khóe môi anh nhếch lên một chút giọng nói khàn khàn cất lên em khóc à không không có Cô vội vàng quay mặt đi, đưa tay lau vội nước mắt. Duy Phong khẽ nhướng mày, giọng có chút yếu ớt nhưng vẫn mang theo vẻ trêu chọc. Không khóc, mà mắt đỏ hoe thế kia. Em lo cho tôi đến vậy sao? Quế tiền bĩu môi nhưng không giấu được vẻ ngựa ngùng. Tôi chỉ thấy có lỗi thôi. Nếu không phải do tôi, cậu út đã không gặp tai nạn. Duy Phong hử nhẹ, cố ý nhắm mắt lại rồi thở dài. Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng em quan tâm tôi lắm cơ Quế tiên hốt hoảng vội vàng nắm lấy tay anh Không tôi thực sự lo lắng cho cậu út Duy Phong mở mắt ra Ánh mắt mang theo ý cười Anh chậm rãi siết nhẹ tay cô Vậy thì tốt Tôi còn tưởng mình bị bỏ rơi rồi chứ Quế tiên lập tức hiểu ra Anh đang trêu mình Cô miếm môi vừa bực vừa thẹn Định rút tay về Nhưng bị anh nắm chặt hơn Cậu út đang bị thương mà còn trêu tôi. Duy Phong nhìn cô khóe môi cong lên một cách lười biếng. Được em quan tâm tôi thấy khỏe hơn nhiều. Cậu út coi nghỉ ngơi đi. Ừ. Duy Phong ngủ say sau cơn sốt nhẹ. Gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Quế tiên ngồi bên cạnh anh, tay khẽ đặt lên mép giường. Cô không dám rời đi, chỉ sợ lúc anh tỉnh sẽ không thấy ai bên cạnh. Bất chợt điện thoại Duy Phong rung lên, cô lướt nhìn màn hình, thấy là bà Vân gọi đến, do so sự một lúc cô quyết định nghe. Duy Phong, em đang ở đâu? Quế Tiên hít sâu chậm rãi đáp. Là con, Quế Tiên đây ạ. Cô... Duy Phong đâu? Sao cô lại nghe máy? Quế Tiên cắn môi nhỏ giọng nói. Cậu út bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện. Cái gì? Bà Vân gần như hét lên, tiếng ông thống bên cạnh cũng vang lên. Có chuyện gì vậy? Bà Vân không trả lời ông mà gấp gáp hỏi Quế Tiên. Sao lại bị tai nạn? Có nghiêm trọng không? Cô nói rõ cho tôi. Quế Tiên biết bà lo lắng nên nhanh chóng chấn an. Cậu Út không sao chỉ bị thương nhẹ nhưng cần nghỉ ngơi. Giờ tôi sẽ đến ngay. Gần một tiếng sau, bà Vân và ông Thống đã đến trước cửa phòng bệnh. Đi cùng họ có thanh. Cô ta mặc bộ váy thanh lịch. Trông có vẻ như vừa vội vã đến đây Vừa bước vào Thấy Quế Tiên ngồi bên giường Bà Vân lập tức cong mày Không che giấu sự tức giận Cô còn ở đây làm gì Quế Tiên lung túng đứng dậy cúi đầu Bác gái Bà Vân hử lạnh ánh mắt sắc bén Chính cô khiến Duy Phong gặp tai nạn Đi công việc chở cô theo làm gì Cô đúng là sao trội Đến đầu cũng mang xui xẻo Hết tấn phước giờ tới Duy Phong cưi tiền siết chặt tay, môi môi lại. Thanh đứng cạnh lên tiếng giọng mềm mỏng nhưng đầy ẩn ý. "Chị đừng nói vậy, có thể chỉ là tai nạn ngoài ý muốn." Bà Vân không bận tâm tới lời của Thanh, chỉ lạnh lùng ra lệnh. "Cô tránh xa Duy Phong ra, có Thanh sẽ chăm sóc cho Duy Phong, cô không cần ở đây, lập tức về nhà ngay." "Bạn đừng có làm dữ như vậy, tai nạn ngoài ý muốn có ai muốn đâu." "Ngoài ý muốn cái gì? Nó là sao trời?" Ngay từ đầu tôi không nên để nó lên chỗ Duy phòng mới đúng. Giờ cô đi ngay cho tôi. Đừng để tôi thấy mặt cô. Ông Thống lúc này khó xử ông lên tiếng. Thôi con về chung cư trước đi. Ở đây có bác lo cho Duy phòng. con. Quế tiền không muốn đi nhưng ánh mắt bà Vân đang hướng đến cô. Cuối cùng cô chỉ đành nói. Vậy thôi cháu về chung cư. Hôm sau nấu đồ ăn rồi mang vào. Khỏi đi. Nhìn đến giường bệnh rồi quế tiên lụi thủi rời đi Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 4 Của bộ truyện ngôn tình rất hay Và hấp dẫn có tên Đổi cô dâu của tác giả Hoàng Chi Để có thể đón nghe Tập truyện mới tiếp theo